42 tội lỗi. Những tội lỗi của thân xác như háo ăn, lười biếng và ham muốn nhục dục thì không chỉ xấu xa trong tự thân chúng mà còn bởi vì chúng dẫn đến sự thù địch giữa con người với nhau. Nếu bạn muốn được mọi người yêu mến, bạn không nên chú ý quá nhiều đến của cải vật chất. bởi vì bạn không thể có tất cả những thứ mà những người khác có. Thay vào đó, bạn nên đặt tình yêu của mình vào những phúc lành tâm linh, những điều mà nhiều người có thể có một cách đồng thời. Đừng khinh bỉ hay ca ngợi kẻ khác. Nếu bạn khinh bỉ họ, bạn sẽ không thấy cái tốt lành trong họ. Nếu bạn ca ngợi họ quá mức, thì những mong đợi mà bạn dành cho họ sẽ là quá lớn. Hãy bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác như họ làm như thế đối với bạn. Những Phật tử nói rằng mọi tội lỗi là hậu quả của sự vô sinh. Điều này đúng cho tất cả mọi tội lỗi, nhất là sân hận và thù địch đối với người khác. Chú già Mọi tội lỗi là hậu quả của sự ngu si. Nhưng ta cần nhớ, trong thuật ngữ Phật giáo, từ ngu si còn gọi là si, có nội hàm rất đặc thù, không giống như cách hiểu thông thường. Si là một trong tam độc: tham, sân, si. Si có nhiều cấp độ, từ thấp đến cao.